cái kimbre trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Farin. Người đọc: Phương Ba. Chương 28. Ba người cùng đi ra ngoài hơn 100m. Người đàn ông trung niên rất cuộc xác định Họ đang đi về phía mình Quay đầu lại liếc họ một cái Đồng thời vỗ vỗ con chó của gã Con chó border kêu quay đầu nhìn họ Một người một chó Dùng ánh mắt cảnh cáo họ rời khỏi đây Thành thiên bích không lùi mà tiến Đi thẳng tới bên họ Chúng tôi cần chó của ông hỗ trợ tìm con mồi Bắt được con mồi chúng tôi lấy 3 cân thịt Những thứ khác cho mấy người chú thích 3 cân bằng 1 rưỡi. Gã đàn ông cười khinh thường trước mặt một con chó border to lớn cao 5, 6 m, con người có vẻ vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Từ sau khi tận thế, gã chưa có một ngày phải chịu đói, Toàn dựa vào bả bối này, gã không cho rằng bất cứ người nào có thể uy hiếp gã, cho dù là dị nhân, cũng chưa có ai chọc đến gã bao giờ. Vậy nên, căn bản gã không coi Thành Thiên Bích ra gì Cậu là dị nhân hả? Đừng tưởng biến dị là lợi hại Cậu có thể đánh thắng con border cao 5-6 này không? Săn được con mồi gì cũng không đủ cho bà bối của tôi ăn Sao có thể chia cho mấy người được? Biết điều thì cút đi Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói Tôi không cần đánh thắng nó Tôi bây giờ đứng cách ông chỉ 3 mét Tôi có rất nhiều cách để giết ông trước khi những lời này kết thúc. Ông có muốn thử không? Người đàn ông theo bản năng lui về sau. Thành thiên vích có đôi mắt sâu thẳm lợi hại, giống như một cái hồ nước hình lưỡi liềm sau không thấy đáy, lạnh buốt mà sau không lường được. Tính chiến đấu như giả thú trong mắt hắn, khiến người đàn ông cảm thấy sắm lưng lãnh toát. Mặc dù cậu thanh niên này nhìn qua, thì chỉ chừng 20 tuổi nhưng cơ thể cao to và khí chất kinh người của hắn chính người đàn ông không kiềm chế được tin lời hắn nói là thật nhưng gã vẫn còn rất do dự cho dù mình có thú cưng nhưng muốn tìm được một con mồi ngoài thiên nhiên không phải chỉ dễ dàng động vật yếu đuối thấy họ thì sẽ chạy động vật mạnh thì có thể sẽ làm bảo bối của gã bị thương có ai lại muốn tặng số thức ăn quý giá cho người khác cơ chứ Gã không nhận được lại lui về phía sau một bước, muốn trốn đến phía sau con border, lấy cảm giác an toàn. Nhưng chính lúc này, gã có cảm giác sau lưng có vật gì đó sắc nhọn đang chỉ vào gã. Gã mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại, phía sau không có gì cả, nhưng cảm giác bị vật nhọn chỉ vào lưng lại là thật. Thành Thiên Bích nói, còn lui về sau, nó sẽ ghim vào tim ông. Người đàn ông hoảng sợ nhìn Thành Thiên Bích Lấy, lấy nó lại Tôi đồng ý là được chứ gì Tùng hạ đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích Ngẫn đầu nhìn con chó to lớn kia Xin lòng hâm mộ Con chó này đẹp quá Đại ca, tôi sợ nó được không Gã đàn ông buồn bực gật đầu Tùng hạ đi tới Sờ sờ bộ lông dày của con vô Con chó khổng lồ nhìn cậu một cái, không có phản ứng gì. Thật sự quá thần kỳ, năng lượng vô thực tính thế nhưng lại có thể thay đổi hình thể của sinh vật đến nguyên trời lệch đất. Một con chó trong thời gian chưa đầy một tháng đã tăng trưởng thể tích bên trong hơn 10 lần. Nếu lấy thuyết tiến hóa Deathwing để suy diễn, đây là sự tiến hóa mất hàng triệu năm cũng chưa chắc đã có thể đạt được. Thế giới này tràn đầy những kỳ tích 5 người và một con chó đi sâu vào trong rừng rậm Sau khi hình thể tăng lớn Khứu giác của con border cũng được tăng cường theo Dọc theo đường đi, nó ngửi ngửi một chút Rốt cuộc sau 2 tiếng đi bộ Họ phát hiện ra một con gà mái lớn như chiếc xe tải cỡ nhỏ Con gà mái từ xa đã ý thức được có sự nguy hiểm Đang tiến đến gần nhanh chân bỏ chạy Con border nhảy lên một cái, nhanh chóng đuổi theo. Cơ thể khổng lồ khiến mỗi lần đặt chân của con chó đều khiến mặt đất rung động. Trong chớp mắt, con border đã nhảy được hơn 10m, dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay về phía con gà, đang hoảng sợ chạy lung tung kia. và giây sau, con chó đã chạy được một quãng đường hơn 100m, sau đó lập tức nhào lên để con gà xuống đất, cắn một cái lên cổ nó. Toàn bộ cục diễn cuộc đi săn này dù có thắng lợi nghiêng về một phía nhưng vẫn khiến ba người nhóm tùng hạ cảm thấy chấn động. Bởi vì, thể tích của hai con vật này thật sự vượt quá xa sự hiểu biết của họ. Dù đứng từ quan điểm thị giác mà nói, đó đã là sự đã kích hôm nhỏ. Lúc này, bọn họ cũng nhận ra chuyện muốn tự mình đi săn là chuyện ngây thơ đến vườn nào. Ngay cả khi có con border, Họ cũng phải mất 2 tiếng, tìm khắp nơi mới tìm được con mồi. Nếu để họ đơn thương độc mã mà đi vào rừng sâu, chỉ sợ, lanh quanh một ngày cũng sẽ không có thu hoạch. Mấy người chạy tới, nhất là cô gái kia. Cô ta nhất định đã lâu chưa được ăn thịt, nhìn thấy con gà mái kia, hận không thể ăn sống được luôn. Con gà mái ngọ ngoại thêm vài cái thì tắt thở. Mấy người rút đao ra, có chút vội vàng cắt thịt gà Bọn họ đã lâu chưa được ăn những thứ loài người từng ăn Kể cả chủ nhân con bò đờ Mấy ngày nay, gà ở trong thành phố cũng chỉ được ăn thịt chuột Thành thiên bích không chút khách khí, muốn cắt một cái đùi gà ra Thế nhưng đùi gà còn to hơn cả thắt lưng hắn Mã tấu lại quá ngắn, lại định dùng năng lực gió để cắt Lại phát hiện người đàn ông kia đang quan sát hắn Thành Thiên Bích vứt bỏ quyết định này Hắn không muốn để người này có thêm cơ hội Suy đoán rốt cuộc thì hắn là dĩ nhân gì Tùng Hạ cũng phát hiện điều này liền nói Đại ca, chú có thể sai con chó này giúp chúng tôi xé cái đùi ra được không? Chúng tôi muốn lấy phần này Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn Thành Thiên Bích, sau đó nói vài câu với con chó của mình. Con border cực kỳ thông minh, một chân giữa con gà, miệng cắn lấy cái đùi, dùng sức kéo một cái. Đùi già đã bị kéo xuống, ném tới trước mặt ba người. Ba người đúng lúc lui về phía sau, nhưng vẫn bị máu gà và nước bọt của con chó văng vào quần. Thành Thiên Bích đi tới, nâng cái đùi nặng mấy cân kia lên. Đi thôi Đi phong vũ nheo mắt cười nhìn người đàn ông Và cô gái kia Sau đó xoay người rời đi Tùng hạ thì luôn miệng Cảm ơn, cảm ơn đại ca Tuy rằng hành vi của họ Và âm cướp công khai Thì không khác nhau là mấy Tùng hạ cũng hiểu được Chuyện này là không tốt Thế nhưng ở trước mặt đói khát Thì đạo đức đã bị chèn ép đến nỗi Không còn bao nhiêu chỗ để đặt chân từ lâu rồi Trong đầu óc của cậu bây giờ chỉ toàn là thịt Ba người quay về một bờ sông Mà lúc trước họ đã đi qua Dùng gỗ khô đốt nhóm một đống lửa Liệu phong vũ đá một cái lên cái đuôi gà kia Lông gà dày thế này thì ăn kiểu gì? Nhổ, Tùng hạ thở dài Phương pháp chính xác chắc là bỏ vào trong nước nóng rồi nhổ lông, không thì sẽ phiền phức. Nhưng chúng ta không có cái gì lớn, để vừa nó cả, chỉ có hai cái bát. Không cần chú ý nhiều như vậy, cứ nướng lên rồi ăn. Thành Thiên Bích chém vài cành cây rồi trở về. Định dùng dây thừng buộc lại rồi dựng làm cái giá nướng thịt. Liễu Phong Vũ thất vọng nói. Khó có dịp được ăn thịt gà, lại chẳng được ăn hẳn hoi Tùng Hạ cười khổ Có muối cũng không tệ rồi Tôi và Thành Thiên Bích đã ăn sâu không có mùi vị gì Trong đường ấm dẫn thả dưới đất vài ngày liền Liệu phong vũ làm ra vẻ mặt ghê tẩm Ngân ngang đặt mông ngồi xuống đất Chờ đợi thì sẵn Thành Thiên Bích và tung Hạ dựng cái giá Đặt cái đuôi gà bự chản ghi lên trên Tùng Hạ thử lấy tay nhỏ lông gà Không ngờ lông gà vô cùng rắn chắc Cậu phải dùng sức mạnh rất lớn Mới rút ra được sợi lông Lại bị máu rong lên cả mặt Tùng hạ buồn bực ném sợi lông đi Để có thở, để có thể ăn thoải mái một chút Cậu đành phải dùng mã tấu cắt Cố hết sức để cắt ngắn lông gà đi một chút Thứ bỏ vào miệng tất nhiên không muốn khó chịu Tuy điều kiện thô sơ Nhưng Tùng hạ vẫn cố gắng cắt lông gà Sau đó, dùng mã tấu cưới trên thịt, rắc một tầng muối, nghiêm túc lật nướng Số nguyên liệu nấu ăn này không dễ mà có Tùng Hạ nhìn miếng thịt đang từ từ chín tới, nuốt nước miếng một cái Nướng khoảng nửa tiếng đồng hồ, ba người đều thèm ăn không chịu nổi Để Phung Vũ là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh Chắc là chín rồi đấy, mau ăn đi không được, thịt quá dày phải để nó chín hẳn mới được. Vi khuẩn xin roi này nở rất lợi hại, người nhỏ ăn vào bệnh thì phiền toái. Ăn mặt ngoài trước, vừa ăn vừa nướng tiếp. Liễu Phong Vũ đưa qua các miếng thịt. Thẩm Thiên Đức vẫn yên lặng ngồi một bên, đột nhiên xông lên, lấy miếng thịt trong tay Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cả giận, cậu làm cái gì đấy? Anh đã làm gì? Hả? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói Để có số thức ăn này, anh đã làm gì? <cười> Liễu Phong Vũ nhất thời ngạc lời Thành Thiên Bích ném miếng thịt bọng cả tay kia cho Tùng Hạ Anh ăn trước đi Sau đó nói với Liễu Phong Vũ Anh Phong góp sức Sau này chờ chúng tôi ăn no, anh mới được ăn Liễu Phong Vũ trừng mắt, hung tượng nhìn Thành Thiên Bích Nhưng không có cách nào phản bác Hắn đã biết thực lực của Thành Thiên Bích Cũng đã nghe thấy lời đồn người điều khiển sức mạnh thiên nhiên rất lợi hại Cho nên không đến lúc bạn bất đắc dĩ Thì hắn cũng không muốn xích mít với Thành Thiên Bích Hơn nữa, Thành Thiên Bích nói đúng Hắn quả thật chưa góp sức gì cả Hắn tức tối ngồi một bên giận dỗi không nhìn họ Tùng Hạ bất đắc dĩ nhìn hai người Cậu lấy bát ra từ trong ba lô gọt xuống một lớp thịt, giống kiểu thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ gọt phần thịt gà đã chín mặt ngoài xuống sau đó đưa cái bếp đầy thịt cho thành thiên bích đầu tiên Thiên bích, cậu ăn trước đi Chú thích, thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ Cách gọt thịt, dùng cho những miếng thịt lớn nướng cả con hoặc nướng những bộ phận lớn của dê, bò, gà Tây Thành thiên bích nhận lấy Cũng không biết là vô tình hay cố ý Hắn ngồi xuống bên cạnh Liễu Phong Vũ Ăn từng miếng lớn tung hạ nhìn vẻ mặt bị ăn hiếp của Liễu Phong Vũ Mặc dù có chút băn khoăn Nhưng cũng không dám làm trái ý thành thiên bích Cậu gọt thịt xuống cho mình Cũng ăn như hổ đói Thức ăn quá ngon Vị thịt tươi mới kia Hương vị đậm đà kia Cắn một cái thì miệng đầy mở Trong nháy mắt đã lấp vào trong cái dạ dày nhạt nhẽo Tùng Hạ cảm động đến nổi, thiếu chút nữa là bật khóc. Thành Thiên Bích ăn thậm chí còn không ngẩn đầu, vài miếng đã nuốt hết một bát đầy thịt vào trong bụng. Tùng Hạ vội vàng mất một chai nước khoáng từ trong ba ra, đưa cho hắn. Ăn chậm một chút, không lại nhẹn. Hiệu Phong Vũ khinh thường cười xì một tiếng. Anh nói này, tiểu Hạ các cậu giống vợ hắn thế. Tung Hạ nhận ra, lắp nói: "Liễu ca, anh anh nói cái gì đó?" "Cha ngại cái à, chú em tự nói xem có giống không? Các cậu hận không thể cầm tay cho hắn ăn phải không?" Thần Thiên Bích trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Liễu Phong Vũ bĩu môi, "Có cậu mới câm miệng ấy." Ăn nhanh lên Tùng Hạ an ngụy hắn Liệu ca, anh yên tâm Đùi gà này bự như vậy Chúng ta no chết cũng không ăn hết Thành Thiên Bích dơ bát ra trước mặt Tùng Hạ Một bát nữa Liệu Phong Vũ nhíu mày trêu tức nhìn Tùng Hạ Tùng Hạ lốn túng quay mặt đi Cầm lấy cái bát đi gọt thịt gà cho Thành Thiên Bích Liệu Phong Vũ thâm trầm nở nụ cười Tung Hạ không dám quay đầu lại, cậu có cảm giác mặt mình cũng sắp bị nướng chín cả rồi.